Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau đó ngày ngày Mạc Vũ Yên bắt đầu có một cái đuôi Phó Hồng Minh không ngừng thay đấu với ông Một thời gian sau hai người trở thành anh em kết nghĩa Quả thật là không đánh không quen biết Nói đi cũng phải nói lại Nếu không phải nhờ Phó Hồng Minh Mạc Vũ hiên chỉ sợ lúc này vẫn còn độc thân May mắn nhờ có vẫn đề như xuất hiện Mà tự yên cô mới có thể tồn tại trên thế giới này Nói chính xác hơn Phó Hồng Minh là ông Mai của ba mẹ cô Thôi Hãy cho con nói chuyện đi Em còn có chút việc Phó Hồng Minh nói xong lấy nhanh chóng rời đi Để lại không gian riêng tư cho hai cha con Mạc Vũ Yên nhìn con gái Lúc này gương mặt của ông trở nên nghiêm nghị Lạnh nhạt mở miệng Con quả thật muốn đến công ty học tập Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ Lúc nãy nghe văn hình như gọi điện thoại đến Mạc Vũ Yên còn không dám tin tưởng Không phải ông không tin vợ Mà con gái của họ từ trước đến nay Vẫn luôn ham chơi Chưa bao giờ có hứng thú với kinh doanh Hơn nữa sự xuất hiện của cha lân càng khiến cho bọn họ nhận thức rằng cô quá ngây thơ, ngay cả một tên tiểu tử tầm thường của cha gia cũng có thể lừa gạt khiến cô không màng an nguy của bản thân. Cô hồ là thương trường hiểm ác, cô vốn dĩ không thích hợp với nơi phức tạp như thương trường. thế nhưng mà gia chỉ có người thừa kế duy nhất là mặc tử yên, sớm hay muộn cô cũng phải gánh vác sản nghiệp của gia tộc. vì vậy mới có hôn sự hai năm trước, ám giả ruột là một người tài giỏi, điều này mà vũ hiên ông hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, hai nhà lại là thế sao Sau khi gả cô đi Ông liền đem Mạc Thị ra cho con rể Ông tin rằng anh sẽ đối xử tốt với cô Dù sao vợ chồng bọn họ cũng đã lớn tuổi Nên tìm một nơi yên bình Sống hết quãng đời còn lại Bất quá ám dặn ruột từ chối Mặc dù hôn sự không thành Nhưng mà Vũ hiên vẫn không có ý trách anh Nhân phẩm của anh thế nào ông còn không rõ sao Một người đàn ông tốt như anh Đúng là khó mà gặp được Chính thích con gái ông không có phúc Vốn dĩ chuyện này kết thúc tại đây Không ngờ hai năm sau, hai nhà lại dậy lên một con sóng. Tối qua nghe vợ nhắc Minh Tâm gọi đến, mà con gái đi cùng án dạ ruột, hai người mẹ lại một lần nữa muốn tạo cơ hội cho bọn nhỏ. Bị vợ thuyết phục, mà Vũ Hiên tất nhiên nghe theo. Hiện tại con gái lại muốn đến công ty học tập, mà Vũ Hiên tuy bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì. Mặc dù là con gái ông, nhưng Mạc Vũ Hiên vẫn không dám giao Mạc Thị cho cô quản lý, dù sao cô còn quá trẻ, kinh nghiệm lại chưa có, cổ đông trong công ty nhất định sẽ mất mãn ông không muốn tám được cho con gái thế nhưng nhìn con gái hiện tại không hiểu sao mà vũ yên lại cảm thấy yên tâm có lẽ vì sau khi chia tay chát lân con gái đột nhiên thay đổi trưởng thành hơn hiểu chuyện hơn ba con quản thận đang nghĩ ký rồi con nhất định sẽ cố gắng học tập sẽ không để ba thất vọng Ngữ khí khẳng định Mạc từ yên buông tách trà xuống ngước mắt lên nhìn ông ánh mắt kiên định của cô khiến ông hai lòng gật đầu nếu ý con đã quyết người làm cha này tất nhiên sẽ tin tưởng. Ba cảm ơn ba. Lời nói này là thần lòng. Ba nguyện ý tin tưởng cô. Mạc Tử Yên vui mừng còn không kịp. Chỉ đáng tiếc trước kia cô không nhận ra mọi việc sớm hơn. Rốt cuộc, cô đã khiến cho bao nhiêu người yêu thương phải chịu tổn thương rồi. Một người, hai người, hay rất nhiều. Mạc Tử Yên không biết. Nhưng đời này, cô tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện lặp lại. Cô sẽ bù đắp lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Tuyệt đối không để cho bọn họ bị tổn thương nữa. Mạc Tư Yên mỉm cười nhẹ, giống như đóa hoa u lan yếu ớt nở trong bóng đêm. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Gương mặt giống vân hình như vợ ông, đến tám phần, khiến Mạc Vũ Yên thở dài một hơi. Con gái càng lớn càng giống vợ, xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy. vẫn quá cô không hưởng gen của ông, nếu không sao lại ngu ngốc đi yêu tên tiểu tử họ chắc đó chứ. Con còn chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nên ta sẽ giới thiệu cho con một người, con theo người đó học tập. Nhất định sẽ nhanh chóng có thể giúp ta quản lý Mạc thị. Mạc Tiến kinh ngạc, có người khiến ba tin tưởng như vậy sao? Có phải là chú phó không ạ? Ngoại trừ phó Hồng Minh, cô thật sự không nghĩ đến người nào khác. Dù sao có được sự tin tưởng của ba cô không hề dễ dàng, phó Hồng Minh là tổng giám đốc của Mạc thị, hơn nữa là cánh tay đắc lực của ba cô, trong công ty này người ba cô tin tưởng nhất, không ai khác ngoài phó Hồng Minh. Hơn nữa, ông cũng có kinh nghiệm mười mấy năm trên thương trường, vừa có năng lực lại được sự tin tưởng của ba cô. Không phải Phó Hồng Minh thì là ai? Không phải. Mạc Vui lắc đầu, không thể không nói ứng cử viên san giá nhất cho vị trí này là Phó Hồng Minh. Nếu là bình thường, tất nhiên ông sẽ chọn ông ấy. Thế nhưng, ông không chỉ là chọn người đến dạy cho con gái mình đơn giản như vậy. Dựa vào mệnh lệnh của vợ yêu, nếu để bà biết được người đó là Phó Hồng Minh, chỉ sợ ông khó mà sống qua ngày với hình như... Không phải sao? Mạc Tự Yên ngừng đầu suy nghĩ, kiếp trước cô cũng không có tiếp quản Mạc Thị nên cũng không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào trong lòng không ngừng suy nghĩ rốt cuộc người đó là ai bà đã gọi cho cậu ta một lát nữa cậu ta sẽ đến vừa dứt lời mà vui yên tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện